you Hey, you see me with someone else? Hanging so high for your return But the still thảy ở siêu thị quà lọ cơn ác mộng. Chúng tôi bị bủa vây ở gian hàng đồ trang trí bởi nhu cầu làm đẹp nhà cửa đang tăng mạnh. Ông bà Clayton, John, Patrick, hai cậu phụ việc bán thời gian và tôi không ngớt quay vòng vòng với khách hàng. Mãi đến giờ cơm trưa mới có một lúc vãn người. Tôi ngồi sau đống sổ sách ở quầy thu ngân nhai bánh mì. Bà Clayton đến, dặn tôi kiểm tra lại các đơn đặt hàng. Thế là lại công việc. Tôi kiểm tra các mã hàng trong catalog Đôi chiếu xem những món nào chúng tôi cần Và những món nào cửa hàng đã đặt mua Mắt tôi liền như thòi giữa sổ đặt hàng Và màn hình máy tính Để đảm bảo rằng số liệu cả hai phải khớp nhau Thế rồi Không hiểu vì sao Tôi nhìn lên Và nhận ra mình đang bị đôi mắt xám sẫm Của Tristian Gray nuốt chừng Anh ta đứng đó Trước quẩy thu ngân Nhìn tôi chăm chú Tim tôi rớt nhịp cô Steele, cô Steele Một bất ngờ thú vị Ánh nhìn của anh ta vẫn quyết đoán và sâu thẳng Trời ơi Anh ta đang làm cái quái quỷ gì ở đây Nhìn như người đang sẵn sàng để đi đâu đó Tóc ngay nếp Chiếc áo len chui đầu Quần jean và giày đi bộ Tôi đoán miệng mình đang há hốc Đầu trống rỗng và lạc cả giọng nói Tất cả những gì tôi làm được là nỗ lực thều thào Ngài Grey Bóng một nụ cười thoáng qua trên môi Đôi mắt anh ta lấp lánh tia dĩu cợt như thể sắp sửa được thưởng thức một trò tiêu khiển dành riêng cho mình Tôi có chút việc ở quanh đây Hình như anh ta đang giải thích Tôi cần mua dựa chữ một vài thứ Cũng là một cách hay để gặp lại cô Giọng nói rất ấm Như một miếng chocolate đen đang tan chảy trong kẹo mềm caramel Hay thứ gì đó tử tựa thế Tôi lắc đầu tựa chấn tĩnh lại Nhịp tim tôi nhảy điên loạn và chẳng biết vì sao tôi cứ liên tục đỏ mặt dưới sự quan sát chăm chú của anh ta Tôi hoàn toàn chìm nhìn trong cái nhìn của người đứng trước mặt mình Chí nhớ của tôi quả đã không công bằng với người này Anh ta không hẳn ưa nhìn Anh ta là biểu tượng cho vẻ đẹp rất đàn ông Thật kinh ngạc và anh ta đang hiện diện tại đây Ngay tại cửa hàng gia dụng Clayton Không thể tưởng tượng nổi Cuối cùng các chức năng nhận thức trong tôi bắt đầu tái hoạt động và kết nối được với phần còn lại của cơ thể. Anna, tôi tên Anna, tôi có thể giúp gì cho ngài được, ngài grey Tôi nói nhỏ. Anh ta mỉm cười và một lần nữa, vẻ mặt ấy như thể đang nắm giữ một bí mật nào đó. Quả thật bối rối, tôi hít thật sâu, lấy lại tác phong chuyên nghiệp của một tôi đã làm việc ở cửa hàng này nhiều năm rồi. Tôi có thể làm được. Tôi cần một vài thứ Bắt đầu với nút buộc nào Anh ta đáp vẻ mặt vừa bình thản vừa thích thú Nút buộc Cửa hàng có nhiều loại Kích thước khác nhau Tôi đưa ngài đi xem nhé Tôi trả lời Giọng mềm mỏng và không hề lo lắng Cố lên Steel Một vết gợn thoáng qua đôi mày rất đẹp của Grey Anh ta đáp Vâng Mời cô dẫn đường Cô Steel Tôi làm ra vẻ thật thản nhiên khi bước ra khỏi quầy thu ngân. Nhưng kỳ thực, vô cùng thận trọng để tránh không bấp ngã lần nữa. Nhất là khi cả hai chân tôi hiện giờ đều mềm nhũn như thạch CO. Tôi mừng thầm là sáng nay mình đã mặc chiếc quần jean ưng ý nhất. Nốt buộc ở quầy dụng cụ điện, sãy số 8. Giọng tôi rõ ràng. Tôi lít nhìn anh ta và lập tức hối hận ngay. Trời ạ, anh ta sáng ngồi ngồi Mời cô đi trước. Anh ta đáp bàn tay với những ngón dài dường như được chăm kỹ lưỡng lắm đây có cái gì đó trong cổ họng tôi cứ chào ngược trở lên tìm thắt lại tôi chuyển hướng sang lối đi đến khu điện gia dụng tại sao anh ta đến Poland tại sao lại là ở đây Clayton dường như một mẫu não tí hon nào đó lâu này đã bị quên lãng có lẽ là phần cuối của hành não nơi tiềm thức chú ngụ trợt lué lên anh ta đến đây để gặp mày đấy Không đời nào. Tôi dập tắt ý nghĩ đó lập tức. Tại sao người đàn ông điển trai, quyền lực và lịch thiệp này lại muốn gặp tôi kia chứ? Tôi vứt tia suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình. Ngài đến Poland có công việc? Tôi hỏi, ẩm vực có vẻ quá cao như thể vừa bị kẹt tay vào cửa hay gì đó tương tự. Trời ơi, lạnh lùng lên, Anna. Tôi đến tham quan nông nghiệp của WSU ở Vancouver. Tôi đang tài trợ cho vài dự án nghiên cứu về việc luân canh và chất đất. Anh ta đáp rành giọt. Thấy chưa? Tưởng đến đây để gặp mày cơ đấy. tiềm thức gieo lên, đắp thắng và chui ngoa. Tôi đỏ mặt với mớ suy nghĩ lơ ngơ và ngốc ngất của mình. Cho dự án lương thực thế giới của ngài. Tôi đùa. Đại loại thế. Anh ta thừa nhận, mồi khẽ nhắc lên cười khẩy.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 Tôi buộc phải thở mạnh khi dòng năng lượng cứ dồn thúc xuống chỗ nào đó sâu thẳm, không thể xác định trong bụng mình. Quá bối rối, tôi của Quảng níu lấy sự thăng bằng bằng giọng nói to và còn thở dồn. "Ngài còn cần gì nữa không?" Mắt anh ta khẽ nhướng lên. Tôi nghĩ là dây thừng. Giọng anh ta cũng như tôi, to và rõ. "Lối này." Tôi cúi mặt xoay người để giấu khuôn mặt đỏ lựng và bước nhanh về dãy hàng. Ngài sẽ chọn loại dây nào? Chúng tôi có loại thường sợi nhỏ chất liệu tự nhiên và nhân tạo, dây đôi, thường kim loại. Thái độ của anh ta cùng đôi mắt sâu hút khiến tôi ngắc ngứ. Trời ơi. Tôi sẽ lấy khoảng 5m loại thường nhỏ tự nhiên. Tôi với lấy dây bằng những ngón tay run run, đo lên 5m trong khi vẫn ý thức rằng ánh mắt xám như đang thiêu đốt mình.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 Tôi không hợp với các hoạt động tập thể, thương ngài Gray. Anh ta nhướng mày. Vậy cô thích gì, Anastasia? Anh ta hỏi tôi bằng giọng dịu dàng, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện. Tôi nhìn về thẫn thờ, không biết cách nào để bày tỏ mình. Tôi đang trôi dập dành trên dài lục địa, cố lạnh lùng lên Anna. tiềm thức bị tra tấn, đang van vỉ còn đôi chân tôi thì cứ nhũng ra. Sách ạ. Tôi đáp khẽ nhưng tiềm thức thì gào lên Anh! Chính là anh đấy! Tôi lập tức đóng sập nó lại Xấu hổ rằng trong đầu mình lại có những ý nghĩ quái gở Cô thích loại sách nào? Anh ta hơi nghiêng đầu chờ đợi Sao lại có thể quyến rũ nên thế? À thì cũng chỉ là sách phổ thông Sách cổ điển Chủ yếu là văn học Anh Anh ta vần về cẳm bằng ngón trò dài và ngón cái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 Có thể tôi cởi đồ ra khi làm. Anh ta nhức miệng dĩu cợt. Ờm... Uhm, tôi thấy hai má mình lại đổi màu lần nữa. Giờ thì chắc thành màu của tuyên ngôn cộng sản. Ngưng nói chuyện! Ngay! Tôi sẽ mua vài chiếc áo khoác. Đúng là không nên làm hỏng quần áo. Anh ta thở ơ đáp. Tôi cố xua hình ảnh người đàn ông không mặc quần jean ra khỏi tâm trí. Ngài còn cần thêm gì nữa không?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 Điều này thì tôi không thể quyết định Tôi lắc đầu tỏ ý mình không biết Được rồi Tôi vẫn ở quanh đây mà Có thể ngày mai Ngày sẵn lòng chụp hành nhé Giọng tôi lại tiếu tít Kết sẽ vọt thẳng lên tận thiên đường thứ bảy Nếu tôi làm được điều này Và ngày mai cậu sẽ lại được gặp anh ấy lần nữa Cái phần đen tối trong góc não thì thầm trêu rụ Tôi gạt đi suy nghĩ đó Cái ý nghĩ ngốc ngách và ngỡ ngẩn Kết sẽ rất mừng nếu chúng tôi tìm được một người chụp ảnh. Tôi vui đến nỗi cười tét miệng. Môi anh ta hé mở như thể đang hít sâu một hơi dài và chớp mắt. Trong một phần trăm giây, có vẻ anh ta chơi với hay thế nào đó. Và rồi trái đất lại quay quanh trục của nó, những mảng lục địa trôi dạt lại vào vị trí mới. Trời ơi, cái vẻ bối rối của Tristian Gray. Báo tôi biết kế hoạch ngày mai. Anh ta rút ví từ túi quần sau ra. Danh tiếp của tôi. Có số di động trên đó. Cô nên gọi cho tôi trước 10 giờ sáng mai. Được ạ. Tôi cười tuét miệng với anh ta. Kate sẽ điên lên mất. Anna! Paul hiện ra ở đầu kia của cửa hàng. Cậu ấy là em út của ông Clayton. Tôi có nghe nói Paul đã từ Princeton về nhưng không ngờ sẽ gặp được cậu ngày hôm nay. À... Tôi xin phép một phút, ngay Gray Gray nhớ mày khi tôi quay đi Paul và tôi vốn là bạn thân Nhất là trong thời điểm kỳ lạ này Khi tôi đang phải tiếp xúc với cỗ máy kiểm soát Gray giàu có Quyền lực và quyến rũ xuất chúng Thật sùng sướng khi được nói chuyện với một người bình thường Paul bất ngờ ôm chầm lấy tôi khiến tôi sừng sốt Chào Anna, gặp cậu mừng quá Paul nồng nhiệt Chào Paul, vẫn khỏe chứ?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 Miệng mím lại thành một đường sắc lạnh Từ một khách hàng kỹ lưỡng Anh ta bỗng trở thành một người khác Một người lạnh lùng và xa cách Paul Tôi đang có khách Người cậu cũng nên gặp đấy Tôi nói Cố giật tắt sự khó chịu vừa chợt bắt gặp Qua biểu hiện của grey Tôi kéo Paul đến trước mặt hắn Cả hai nhìn nhau thăm dò Không khí đột nhiên lạnh tanh um, Paul Đây là Tristian Gray Ngài Grey Đây là Paul Clayton, anh trai cậu ấy là chủ ở đây Không hiểu sao tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm chút nữa Tôi biết Paul từ khi còn làm việc ở Clayton Dù không thường gặp nhau lắm Cậu ấy mới từ Princeton về Paul học quản trị kinh doanh ở đó Tội lúng túng, dừng lại ngay Chào anh Clayton Gray chìa tay ra, cái nhìn không đoán nổi Chào ngay Gray Paul bắt tay Khoan nào Không phải Christian Grey đó chứ Của Grey Enterprise Holding Chưa đến một phần ngàn giây Bao gần như bàng hoàng Grey mỉm cười lịch sự Nhưng đôi mắt thì không cha Tôi có thể giúp gì cho ngài không Đã có Anastasia rồi Anh Clayton Cô ấy rất chủ đáo Cử chỉ của anh ta bình thản Nhưng những gì anh ta nói Cứ như đang hướng về điều gì đó hoàn toàn khác Thật mờ ám Tốt quá Paul đáp Gặp cậu sau nhé Anna Chắc chắn Paul Tôi nhìn theo bóng cậu ta đi khuất vào kho Ngài cần gì thêm không ngài Gray Thế này là đủ rồi Giọng anh ta sắc và lạnh Khỉ gió Tôi đã làm gì mất lòng anh ta ư? Tôi quay lại hướng về phía quầy Có chuyện gì với anh ta thế Tôi tính tiền dây, áo choàng băng dính và các chốt nút buộc. Tổng cộng là 40 đô la. Tôi ngước nhìn Gray và ước mình đừng làm thế. Anh ta đang chăm chú quan sát tôi, thật buồn rủ. Ngài cần túi sách không? Tôi hỏi khi nhận thẻ tín dụng. Có, Anastasia. Sẽ... Lưỡi anh ta ve vốt tên tôi một lần nữa. Tim tôi đập loạn xạ, không thở nổi. Tôi hấp tấp cho tất cả các món hàng và túi nhựa. Cô sẽ gọi cho tôi nếu sắp xếp được buổi chụp hình chứ. Vẫn là công việc trên hết. Tôi gật đầu, lại mất giọng lần nữa. Tay trả thể tín dụng cho anh ta. Tốt, mai nhé. Nếu được. Anh ta định bước rồi dừng lại. À, Anastasia. Tôi mừng vì cô Kavanagh đã không đi phỏng vấn. Anh ta mỉm cười...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 phải gọi cho Kate và sắp xếp một buổi chụp ảnh đã.